Tiêu tinh về phòng ngủ Lúc nãy tắm ngủ một lúc Bây giờ không buồn ngủ nữa tiểu tình thấy vẫn còn sớm Nên mở laptop Nhân tiện vào mạng Ngồi trên sường chơi game QQ Đăng nhập QQ Phát hiện kỷ quyên của online tiểu tình vội nhắn tin tiểu quyên mày cũng on à Kỷ quyên im lặng một lúc rất lâu Rồi mới gửi hình bộ xương như mày suy tư Sao thế Nếu tao nhớ không nhầm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 còn chẳng mệt do ông đội sắp xếp. Tiêu Tình ngừng lát, "Đi đâu đây?" Tập Quan Tắc lạnh lùng nói, "Paris." "Ồ, Tiêu Tình đầu, "Tôi sẽ dậy đúng giờ." Tập Quan Tắc cố kìm nén, "Cô không thu dọn hành lý à?" "À, đúng rồi, còn phải thu dọn hành lý, thật phiền phức." Tiêu Tình buột dầu xoa đầu, mặt cười hỏi, không đi được không?" Tập Quan Tắc sa sầm mặt xuống, "Cô nói xem."